New York Còn gì nữa ấy nhỉ? Trí nhớ là gì? Lẽ ra ông có thể rửa tay gác kiếm và tự hào với những gì mình đã làm được Nhưng ông không thể rửa tay gác kiếm Người đàn ông mảnh dễ vận bộ cơm lê xám kẻ sọc đứng thẳng đơ như cây đèn cày trong phòng làm việc của mình Với giải băng đeo quần rộng và nơ cổ đỏ chói chấm xanh lam Người đàn ông luống tuổi thanh nhã ấy Trông giống một nhạc công Hay nghệ sĩ giải trí còn sót lại Từ thời các nhân vật Dẫn trò đình đám của Broadway Hồi thập kỷ 50 Nhưng Eric Candle Không phải là nghệ sĩ giải trí Ông là nhà nghiên cứu trí nhớ Vĩ đại nhất trên thế giới Căn phòng trên tầng 12 của ngôi nhà Trông đơn giản Nhưng không phải không ấm cúng Không có vẻ gì lập dị. Dạy sách chuyên môn trong tủ đều được dùng tới. Trong đó có cuốn sách dài, mòn vẹt bằng tiếng Anh, Nguyên lý thần kinh học. Công trình kiểu mẫu về chuyên môn đã làm cho ông nổi tiếng. Trên bầu cửa sổ là những tấm ảnh gia đình và các đồng nghiệp đã mất. Qua tấm kính màu đen trên cửa sổ, người ta nhìn thấy khu Bắc Martin, Xa xa, bên dưới là dòng xe cộ trên đường dọc bờ sông, cuồn cuộn trôi qua một khung cảnh ảm đạm, toàn những tòa nhà tối thui. Nhà một tầng lập sập và hàng rào kẻm gai đã 7 năm trôi qua từ ngày Kando nhận giải thưởng Nobel sinh lý học hoặc y học cho sự nghiệp suốt đời nghiên cứu trí nhớ trang đầy sáng kiến rạng ngời và phát minh mới mẻ nửa sau sự nghiệp dài lâu của công việc của ông diễn ra ở đây trên tầng nhà này giải phòng thí nghiệm chật cứng máy móc thiết bị dọc hai bên hành lang trông cũng giống như mọi phòng thí nghiệm trên thế giới xong trang trí nội thất đơn giản đã lừa con mắt ta Trung tâm y học Howard Huck của trường đại học Columbia là một trong những cơ sở quan trọng nhất thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu não và người sáng lập ra tất cả là một ông cụ 77 tuổi năng động chứ không phải là sinh vật hóa thạch hay một cụ ông về hưu rồi mà vẫn đeo đuổi thói quen dị hợm Kando, ông vua toàn trị của một đám đông cộng tác viên nhanh nhẹn vẫn là tâm điểm của công tác nghiên cứu Người ta có thể tranh cãi về việc thế giới được cấu thành từ các nguyên tử hay từ những câu chuyện. Khởi đầu câu chuyện của Eric Richard Kando là việc Hitler tiến quân chiếm đóng nước áo. Nhân sinh nhật thứ 9 của mình vào ngày 7 tháng 11 năm 1938, cậu bé Eric nhận được một chiếc ô tô mô hình màu xanh da trời có điều khiển từ xa. Cha cậu là người Do Thái chuyên buôn bán đồ chơi trẻ em ở Vienna và một chiếc xe ô tô nhỏ là cả niềm kiêu hãnh của Eric. Hai ngày sau, bỗng có tiếng đập cửa rầm rầm vào buổi tối. Vào cái đêm khủng bố ấy, chủ nghĩa bà do Thái đã nổ ra ở Vienna, tàn bạo hơn bất cứ nơi nào trong đế chế Đại Đức. Mẹ và hai anh em cậu phải rời nhà, còn cha cậu bị bắt đi hỏi cung và nhục mạ. Mãi mười ngày sau mới trở về với gia đình. Suốt một năm rồng, gia đình Kando phải chịu sống dưới sự đàn áp của chính thể quốc xã, bị cướp sạch, bị tịch thu tài sản và đuổi khỏi nhà mình. Gia cậu thất nghiệp, Eric mất hết bạn bè. Cộng đồng văn hóa Israel của thành phố đã giúp gia đình cậu sống sót. Tháng tư năm 1938, bọn trẻ may mắn được di cư sang Hoa Kỳ, rồi bố mẹ cũng sang theo sau. Khẩu hiệu của người Do Thái sống sót, muôn kiếp không quên, sẽ đeo đẳng theo Eric suốt đời. Cha mẹ chỉ hòa nhập một cách tạm bợ ở New York, nhưng Eric, từ giờ trở đi, tự xưng mình là Eric, thì hoàn toàn ngược lại. Cậu vào cuộc rất nhanh, học trường Yesiva ở quận Flatbush của thành phố New York, vốn là một trường giáo thái ưu tú, giàu truyền thống, và trường Erasmus Hall High School, danh tiếng ở Brooklyn, Cậu là một trong hai học sinh được chọn ra từ 1.400 ứng viên cho học bổng đại học ở trường Harvard. Ở đó, Eric làm quen Anna Christ, xuất thân từ gia đình theo nghề phân tích tâm lý. Anh yêu Anna, nhưng còn ham mê phân tâm học hơn. Môn khoa học quyến rũ nhất trên đời, đầy ý tưởng, toàn diện và đồng thời mang tính duy nghiệm. đồ dùi đầu vào sách vở của Sid Mordford và khám phá ra Tiền đề duy nhất hứa hẹn thành công trong việc tìm hiểu tâm hồn. Để có thể trở thành nhà phân tâm học, anh phải học y. Anh thở dài. Một chuyên ngành buồn tẻ không tả nổi. Mùa thu năm 1955, anh ngồi trong phòng tiếp khách của Harry Rundfet tại trường Đại học Columbia và kể về chương trình nghiên cứu tương lai của mình cho nhà nghiên cứu sinh não đang sửng sốt biết. Tôi muốn phát giác ra chỗ nào trong não người cho phép tìm ra cái tôi, cái nó và cái siêu tôi của Free. Hôm nay thì ông không nhìn được cười, ba âm thanh đơn điệu, sâu trong cổ, nghe không như tiếng người mà gần giống với tiếng kêu động đực của con phượng hoàng đất. Với cách kể chuyện hấp dẫn, một kiểu pha trộn giữa vẻ duyên dáng của người Vienna với chất hài hước do Thái và nét bơ đời kiểu Mỹ, ông kể về sự cải hóa của mình từ một kẻ mơ mộng thành nhà khoa học nghiêm túc. Theo chỉ thị của Grunfeld, mỗi lần Kando cũng chỉ lấy một tế bào thần kinh duy nhất và chỉ dùng một con vật đủ to để có thể tiến hành các thí nghiệm mạch lạc. Chẳng gì thì Free cũng khởi đầu ở vị trí nhà sinh học não và nỗ lực phát triển học thuyết của mình về cổ máy tâm hồn trên nền tảng của lý thuyết tế bào não. Những gì Free không thể thực hiện được lúc sinh thời do thiếu kiến thức thì nay ông muốn liều lĩnh dấn thân vào. Trong suốt hai thập kỷ tới, ông sẽ dành nhiều thời gian cho con sên biển Aplicia hơn là cho vợ. Ngay những thí nghiệm đầu tiên với các điện cực nhỏ xíu gắn vào tế bào thần kinh của một con tôm đồng đã khiến nhà nghiên cứu não trẻ tuổi tưng bừng phấn khích. Đến bây giờ cảm giác hưng vấn đó vẫn còn rạo rực trong ông. Ông dang rộng hai tay, cất giọng sang sản. Tôi lắng nghe những ý nghĩ thầm kín của những con tôm đồng. Nhưng xét về mọi phương diện Thì Alipsia có vẻ hữu hiệu hơn Nó to, oai vệ, đẹp và thông minh Sinh biển là con vật có cấu trúc mạch lạc Trong não nó chỉ có 20.000 tế bào thần kinh truyền tín hiệu So với 100 tỷ tế bào thần kinh của con người Một số tế bào trong đó lớn gấp 50 lần tế bào thần kinh của động vật có vú Có thể nhìn được bằng mắt thường Với nhiệt huyết vô bờ Candle lao vào công việc Ông hớn hở kể lại sự phấn khích của thời kỳ khai sơn phá thạch Eric ở xứ Sở Thần Tiên một thế giới mà trong đó chẳng có gì hồi hợp hơn việc nghiên cứu não bộ vẽ bản đồ cho một địa lục mới có thể so sánh với ngành vật lý thiên văn của thế kỷ 17 và các chuyến đi khám phá thời Phục Hưng Trong những năm 50 và 60 làm việc với não bộ vẫn tiếp tục là một chuyến du lịch đến với một miền đất lạ có lẽ không có con đường nào xa hơn như đi từ tế bào thần kinh của loài sinh biển đến việc lý giải cảm nhận, tư duy và hành xử của con người. Nhưng canh đồ là người lạc quan. sinh biển hay con người, xét về hóa sinh thì chất liệu tạo ra tế bào hầu như giống nhau. Phải chăng các cơ chế tế bào làm nền tảng cho việc học tập và ghi nhớ vẫn được bảo tồn trong quá trình tiến hóa và vì thế mà những cơ chế ấy đều hoạt động giống nhau? Ít nhất là về phương thức. Khi tạo xóc điện nhẹ ở chót đuôi, Alexia ông kích thích phản xạ của mang thở và quan sát phản ứng tại những tế bào đã được lựa chọn. Ông phát hiện các tế bào thần kinh đã tự thay đổi. Ông nhanh chóng nhận ra là các quá trình quen thuộc. Kinh nghiệm do học hỏi trong trí nhớ ngắn hạn của sinh biển đã nâng cao độ dẻo của khớp thần kinh, chúng giãn nở. Những bài viết đầu tiên của ông về phương thức học hỏi của sinh biển khiến đồng nghiệp kinh ngạc. Ông mỉm cười Như một cậu bé hớn hở khi thấy các trò ảo thuật của nó có công hiệu Nhiều đồng nghiệp tin rằng chỉ có thể làm các thử nghiệm kiểu ấy ở động vật có vú này cứ nhớ ra Thực tế là Kando đã liều mạng xâm nhập vào một địa hạt vô cùng mù mịt của môn nghiên cứu trí nhớ Nhưng trí nhớ và ký ức là gì? Chẳng hề đơn giản để đưa ra một câu trả lời Vì phải chăng trí nhớ là cái gì đó tựa như bản sắc của chúng ta Chúng ta sẽ là gì? Nếu không có ký ức Thiếu ký ức thì chúng ta không có tiểu sử Thậm chí còn không có cả cuộc sống Ít ra là không cuộc sống có ý thức Khi ta hiểu ra một cái gì Cũng có nghĩa là ta liên hệ cái đó Với một cái khác mà ta đã biết từ trước Và ta chỉ biết cái gì mà ta lưu giữ Để hiểu câu văn mà bạn vừa đọc xong Một mặt bạn phải hiểu hay nhận ra từng từ một Đồng thời cũng phải nhận ra ý của cả câu tức là nghĩa của nó. Và sẽ rất có lợi nếu bạn nhớ lại những câu mà bạn đã đọc từ trước. Không nhất thiết phải nhớ từng chữ một mà tối thiểu là nhớ ý nghĩa căn bản của chúng. Từ ý nghĩa, tôi cố tình viết nghiêng bởi vì nó nói lên một điều rất quan trọng. Bình thường thì, chúng ta không ghi nhớ từng chữ từng câu trong não mà lưu giữ một dạng tinh lọc cho riêng ta. Đó là những gì có ý nghĩa đối với ta. Điều đó không chỉ đúng với chữ nghĩa Mà đúng với mọi thứ Hầu như chẳng có ai có thể vẽ lại Những khuôn mặt mà họ vốn quen thuộc Ngay cả những họa sĩ tài giỏi cũng chịu Khi tôi nhớ đến người ông yêu quý của tôi Ngày còn nhỏ Tôi thấy ông hiện ra trước mắt mình Trong những cảnh nhất định Gắn liền với những trích lục cảm xúc nho nhỏ Đó là những hình ảnh chứ không phải là một cuốn phim dài Khi tôi hình dung về căn hộ của mình Không bao giờ tôi nhìn thấy Tất cả các phòng cùng lúc hiện ra trước mắt Mà chỉ luôn thấy từng phòng riêng lẻ hoặc chỉ từng phần của chúng. Người ta giải thích những đoạn phim thiếu sáng đó ra sao đây? Làm sao có thể biến thông tin thành ý nghĩa? Và ai quyết định sự lựa chọn đó? Tại sao tôi vẫn nhớ tên con chó của bác bảo vệ ở trường tiểu học, nhưng lại quên gọi điện cho vợ nhân kỷ niệm ngày hai chúng tôi quen nhau? Mặc dù tất nhiên tôi biết rõ ngày đó, và con chó hoàn toàn chẳng là gì đối với tôi, còn vợ tôi thì vô cùng quan trọng. Tại sao bỗng dưng tôi lại nhớ đến con chó đó để làm ví dụ minh họa? Mặc dù 32 năm qua, tôi chẳng hề một lần phí công nghĩ đến nó. Dường như ký ức không được bày sẵn ra cho ta dùng. Chúng bất chợt lóe lên trước mắt ta. Người ta không thể tùy ý kiểm soát chúng. Thế đấy, người ta cũng không thể cố tình quên chúng đi. Quyền lực vô danh của sự hồi tưởng khả dĩ lôi ra những hình ảnh nhất định từ chốn quanh lãng mờ mịt và đưa vào ý thức hại của tôi Nó là gì vậy? Bao nhiêu phần trăm trong trí nhớ của tôi là có ý thức và bao nhiêu phần trăm vô thức Ai hay cái gì đã điều khiển sự chuyển giao từ tri thức chủ động vào cái thùng lớn của sự lãng quên và ai thỉnh thoảng lại lôi cái này hay cái khác từ đó ra Ví dụ, sau 12 năm đi khỏi Berlin tôi lại vui mừng nhận ra cái mùi không thể lẫn dưới hầm tàu điện ngầm mà trước kia tôi không hề chú ý đến và nhất định tôi đã từng ưa thích nó có phải chính tôi là kẻ chủ động hồi tưởng hay sự hồi tưởng có một đời sống riêng mà không ai chế ngự được tôi là chủ thể của sự hồi tưởng hay biết đâu chỉ là đối tượng của ký ức tôi mới đúng hơn bộ não của chúng ta lưu trữ ý nghĩa chứ không lưu trữ các dữ liệu như một văn khố hay đĩa dữ liệu Điều đó gây nhiều khó khăn cho việc nghiên cứu trí nhớ và ký ức. Chắc chắn là một ngày nào đó, những quá trình ấy sẽ được ngành nghiên cứu não mô tả về mặt di truyền học, hóa học, điện sinh lý học. Nhưng liệu ta có hiểu được chúng không? Người ta biết gì về trí nhớ của người thì biết là một số phân tử nào đó hoạt động tương tác. Dường như việc nghiên cứu trí nhớ sẽ còn tạo ra nhiều công ăn việc làm cho các nhà triết gia và chuyên gia tâm lý nhiều gấp bội so với lĩnh vực nghiên cứu cảm xúc hay tiềm thức khi chúng ta hồi tưởng chúng ta nghĩ đến cái ta đã từng nghĩ đến và cái ta đã từng cảm nhận vì nó để lại dấu vết trong não ta chúng ta suy nghĩ và cảm nhận nó một lần nữa ít nhiều tương tự như lần đầu vậy có một ngoại lệ đó là một nhóm nhỏ những người mang hội chứng savan còn gọi là trí nhân đó là những người có trí nhớ đáng nể trong một số lĩnh vực nhất định Ví dụ như Kim Pease, anh ta là hình mẫu cho bộ phim Rain Man, Chiếu Ngoài Rạp. Trong đó Dustin Hoffman, thủ vai một người sa van tự kỷ. Kim sống ở San, các City và hiện nay có thể đọc thuộc lòng từng chữ khoảng 12.000 quyển sách. Cũng như không cần suy nghĩ mà nói được ngay mỗi ngày bất kỳ trên lịch tương ứng với thứ mấy trong tuần. Nhưng Kim phải trả giá đắt đã hơn 50 tuổi rồi mà Kim vẫn còn sống cùng bố không thể tự mặc quần áo tự ráng trứng hay làm bánh mì kẹp và nhà nghiên cứu não nhận thấy ở người Savan một cửa sổ độc nhất nhìn vào não người đáng tiếc là những gì người ta nhìn thấy qua đó lại rất khó hiểu vì một số chức năng nhất định trong não của đa số người Savan đã bị mất đi hay giảm thiểu họ bù trừ sự thiếu hụt đó bằng cách đi vòng qua các mạch nối khác Và quá trình đó đôi khi tạo ra Những thành tựu kỷ lục đến khó tin Nhưng tại sao một người van như Stephen Wilshire Sau một chuyến bay dài 45 phút Lần đầu tiên trong đời Qua thành phố Roma Lại có thể vẽ lại Từ trí nhớ từng ngôi nhà một Với số lượng cửa sổ chính xác Nghĩa là tại sao anh ta Không ghi nhớ các ý nghĩa Tức ấn tượng Mà thật sự chỉ ghi nhớ các dữ liệu Cho đến nay khoa học chưa tìm được câu trả lời Tất nhiên, cũng có mặt tích cực khi chúng ta không phải là người sa van Và quên đi nhiều điều đã trải nghiệm. Ký ức làm cuộc đời đẹp lên, nhưng chỉ nhờ sự quên lãng mà ta chịu thấu cuộc đời này. Vậy nhưng quá trình hồi tưởng và quên lãng diễn ra như thế nào? Hiện nay, các nhà nghiên cứu não phân chia trí nhớ thành trí nhớ nổi và trí nhớ ngầm. Sự phân biệt đó giống hệt cách phân biệt ý thức và tiềm thức. Năng lực nhớ nổi gọi về những trải nghiệm và suy nghĩ có ý thức và người ta có thể bàn luận về ký ức đó năng lực nhớ ngầm liên quan đến những sự việc mà chúng ta lưu giữ một cách vô tình và không có chủ định giống như ở trường hợp của tôi đối với mùi tàu điện ngầm ở Berlin cả hai kiểu trí nhớ lại được chi tiết giống như các dạng tôi khác nhau hay các dạng vô thức rõ ràng là trí nhớ nổi bao gồm ba thành tố khác nhau trí nhớ sự việc, trí nhớ thực tế và trí nhớ nhận dạng Trí nhớ sự việc theo chân chúng ta qua những ngày thường mà chúng ta trải nghiệm một cách có ý thức rõ rệt. Cái gì xảy ra với tôi hôm nay và đáng để ý làm tôi rung động hay bận tâm sẽ đi vào trí nhớ sự việc. Trong tất cả các kiểu trí nhớ, trí nhớ sự việc quyết định mạnh mẽ nhất đến nhận thức tự thân và bản sắc của tôi. Ở đây, như lời nhà văn Max Fitt, chúng ta sáng tạo ra cái tiểu sử để rồi cho đó là cuộc đời của mình. Những gì không thích hợp với cuốn phim đời tôi với tôi trong vai chính và những người khác quan trọng đối với tôi sắm vai phụ sẽ đi vào trí nhớ thực tế Những gì tôi đang viết ra bây giờ và ở đây đều xuất phát từ trí nhớ thực tế này và có thể từ đây lại đi vào trí nhớ thực tế của bạn Công thức nấu ăn, số tài khoản ngân hàng bản giờ tàu mà tôi vẫn hay dùng toàn bộ hiểu biết của tôi về thế giới đều được lưu giữ ở đây Nhưng trí nhớ này không làm việc mà lại thiếu tiền đề Để có thể nhận ra mọi sự vật trong cuộc sống, tôi phải biết là tôi biết chúng. Nhiệm vụ này do trí nhớ nhận dạng, đảm nhiệm. Nó nói với tôi liệu tôi đã biết hay chưa biết cái đang xảy ra. Bình thường thì không phải suy nghĩ lâu. Rõ ràng, loại trí nhớ này làm việc tương đối nhàn tản và tự động. Tôi biết là tôi biết và không biết gì. Và số lượng các trường hợp ngoại lệ khiến tôi thấy lưỡng lự cũng rất nhỏ. Trong quần quay tự động của nó, trí nhớ nhận dạng hoạt động rất giống với trí nhớ ngầm. Ở đây bao gồm toàn bộ phần còn lại của trí nhớ trực giác. Nơi ý thức hệ hoàn toàn không hoặc chỉ đóng một vai trò không đáng kể. Trong chương trước, tôi có nói đến những ngón tay thông minh trên bàn phím máy tính và bàn chân thông minh trên đường về nhà. Rõ ràng là chúng nhớ đúng vị trí những phím bấm và đúng con đường về nhà chính xác đến mức đáng ngạc nhiên mà chẳng cần máy đến sự trợ giúp của ý thức hệ vốn làm việc chậm hơn hay đang bị rượu làm lưu mờ một lái xe có kinh nghiệm sẽ tự động gạt số và phân tích qua trực giác tình trạng giao thông trên đường và một trung phong giỏi sẽ không cần suy nghĩ lâu khi quyết định suýt bóng về đâu trong vòng nửa giây trong khi thủ môn vung tay theo phản xạ trí nhớ ngầm trong tiềm thức của chúng ta hoạt động trong tất cả các quá trình nói trên Tuy nhiên, trong những vấn đề bí ẩn nhất còn có một quyết định thứ hai nữa của trí nhớ. Nó không chỉ chia mọi thứ thành những gì tôi biết và những gì tôi không biết. Nó còn phân biệt giữa quan trọng và không quan trọng. Chúng ta hầu như không thể nhận biết được hết tất cả các đồ đạc trong một căn phòng. Nhưng nếu có gì đó hơi khác biệt với bình thường thì thường là ta nhận ra ngay. Rõ ràng là cái mới và cái khác biệt ấy rất quan trọng trong mắt ta. Và chỉ có những thứ được nhận ra là đủ quan trọng Thì mới được Chủ ý lưu trữ Nhưng ai quyết định về tính chất quan trọng đó Hiển nhiên là nó có cả nguồn gốc hữu thức Lẫn nguồn gốc vô thức Như vậy Thật khó mà phân chia rạch ròi giữa trí nhớ nổi Và trí nhớ ngầm như ta vừa làm ở trên Các chuyên gia nghiên cứu não Nhất trí với nhau bao nhiêu Về cách phân chia các loại trí nhớ Thì cấu trúc ấy lại mang tính giả thuyết bấy nhiêu Và đúng thế Nếu xem xét kỹ thì rõ ràng là mọi sự phân biệt tiện dụng đó rất mơ hồ và mang tính phỏng đoán nói một cách chính xác là chúng không xuất phát từ lĩnh vực nghiên cứu não mà là từ tâm lý học và hàm lượng chân lý của nó chỉ cao tương tự như của cái nó cái tôi và siêu tôi của Frey đó chỉ là sự phân chia thực dụng và ít nhiều dễ chấp nhận nhưng không có nền tảng vững chắc lý do cũng dễ hiểu Trong não không hề có vị trí nào Lắp cái ổ cứng mang tên trí nhớ Để người ta có thể mô tả nó Và từng bộ nhớ lẻ Trong ổ cứng ấy Đảm nhận những chức phận nhất định Chẳng có vùng trí nhớ ngắn hạn Lẫn khu vực mang tên trí nhớ dài hạn Và cả trí nhớ nổi Lẫn trí nhớ ngầm Đều chẳng có một hộ khẩu nhãn tiền Trên bình viện sinh lý học Các nhà nghiên cứu não Gần như đang chơi trò bịt mắt bắt dê nhưng nếu không có địa điểm nào trong trí nhớ thì làm sao Eric Kandel có thể nghiên cứu được trí nhớ ngắn hạn của sinh biển và quan sát thấy khớp thần kinh của loài sinh biển giãn ra trong lúc học tập câu trả lời là cơ chế sinh hóa mà Kandel khảo cứu hiện ra ở rất nhiều tế bào thần kinh khác nhau người ta chỉ phải phát giác ra những tế bào thần kinh nào điều khiển chức năng nào của cơ thể rồi dựa vào đó mà tiến hành những thử nghiệm tương ứng thành tựu quan trọng nhất là chỉ ra rằng kinh nghiệm đã để lại dấu ấn trong não bộ như thế nào đó chính là khớp thần kinh bị biến đổi tính khả biến rõ rệt của khớp thần kinh tạo điều kiện lưu trữ ngắn hạn các kinh nghiệm và thực tế là khớp thần kinh của tất cả động vật tùy thuộc vào kinh nghiệm của chúng vẫn thường xuyên biến đổi dù là biến đổi trong phạm vi đã ấn định vì tất nhiên các tế bào thần kinh không thể học hết mọi thứ chúng chỉ linh hoạt trong khuôn khổ Kandel trở thành ứng viên của giải thưởng Nobel khi ông chỉ ra rằng các thí nghiệm tương tự như thí nghiệm với Alepsia cũng có thể được tiến hành với chuột cống. Trong thập kỷ 80, ông đã tìm ra chất đạm Sereth. Khi Sereth được tiết ra trong một tế bào thần kinh của não thì số lượng các mối liên hệ qua khớp thần kinh tăng lên. Kandor nhận ra rằng khớp thần kinh trong trí nhớ ngắn hạn hoạt động hữu hiệu hơn. Ngược lại trí nhớ dài hạn xuất hiện không phải nhờ tăng chất lượng trong nội bộ khớp thần kinh mà nhờ tăng số lượng các mối liên hệ qua khớp thần kinh do Serep. Phát hiện này đã mang lại cho Kando bước đột phá cuối cùng đó là học thuyết có tầm cỡ đầu tiên về sự xuất hiện của trí nhớ dài hạn. Năm 2000, ông nhận giải Nobel cùng với Avic Kansun, người Thụy Điển và Paul bon Ringard, người Mỹ Karsun đã đặt các cơ sở quan trọng cho nhận thức về chế ngự bệnh Parkinson. Ringgat phát hiện ra chất đạm trong vai trò chất truyền tin có thể thay đổi các phản ứng tế bào trong não. Đó cũng là nền tảng quan trọng cho việc nghiên cứu trí nhớ dài hạn của Kandel. Kandel biết rằng thực chất ông mới chỉ gãi vào vỏ ngoài của trí nhớ dài hạn thôi. Chí ít cũng là người đầu tiên, nhưng chắc chắn không phải là người cuối cùng. Vì tất nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi bị bỏ ngỏ. Trong các thí nghiệm của mình Ông tập trung vào vùng đồi, hải mã Trong ốc chuột cống Là khu điều hành định hướng Không gian bên cạnh chức năng khác Trong lúc con chuột học cách tìm đúng đường đi Xuyên mê lộ Thì xe Được tiết ra trong vùng đồi hải mã Như đã mô tả ở trên Tuy nhiên người ta cũng tìm thấy Tiến trình sinh hóa tương tự Ở các vùng não khác Mà theo kiến thức hiện tại Là không liên quan gì tới việc học tập Và hồi tưởng cả Quá trình được xe rép, kích hoạt trong tế bào não có thể coi là điều kiện cần, nhưng hiển nhiên chưa đủ cho các ký ức dài hạn. Nếu so sánh trí nhớ với hệ thống toán học cao cấp, thì có thể nói rằng các chuyên gia nghiên cứu não vừa mới hiểu được thế nào là một con số. Phương thức để bộ não chúng ta lưu nhớ các ấn tượng, đồng thời phân biệt việc quan trọng và không quan trọng, cũng như lý do của sự phân biệt ấy, đến nay vẫn còn là điều bí ẩn ngược lại có vẻ như đã rõ ràng là tôi phải mô tả được trải nghiệm ấy bằng ngôn ngữ rồi mới có thể hồi tưởng một cái gì đó một cách hữu thức và lôi nó ra khỏi một ngăn kéo của trí nhớ không đòi hỏi phải hiện hữu bằng câu chữ như một bài thơ được học thuộc lòng nhưng bằng cách nào đó nó phải được phản ánh và não người với kiến thức của hôm nay không thể phản ánh mà hoàn toàn không dùng ngôn ngữ vậy thì nếu tất cả mọi thứ chúng ta đã biết hay vẫn tin là đã biết, đều bị ràng buộc với ngôn ngữ, thì thật ra cái phương tiện nhận thức tuyệt vời mang tên ngôn ngữ có ý nghĩa gì? Nó có đảm bảo cho chúng ta đặt quyền tiếp cận thực tế. Nó có mang lại cho chúng ta tri thức khách quan về thế giới?